Một giả vương mang theo đám thần cảnh nhìn vũ trưởng lão thành cho bụi. Tuy rằng sớm có cảm giác nhưng vẫn bị tình cảnh rung động. Nháy mắt hóa khí. Tử cô nương quá khủng bố. Không biết giờ phút này tử cô nương như thế nào. Mọi người quay đầu nhìn lại. Phía xa phùng thái nhiên lão đảo. Phúc của Diêm Xuyên thúc đẩy tiềm năng của tinh khí phân thân đem lại hao tổn cực lớn. Phùng Thái Nhiên suy yếu nhưng không chết. Chắc chắn có thể hồi phục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 2 chương 135 thôn thiên đại Pháp. Bờ! Em kia Diêm Xuyên tỉnh lại lập tức xông tới gần tử tử ôm lấy thân hình ngã xuống. Âm ầm, kiếp vân trên trời chưa tán đi, dường như đối phó với Diêm Xuyên. Nhưng dù gì Diêm Xuyên không làm tổn thương tử tử, bởi vậy trời phạt yếu đi nhiều, tự như ngày hắn chảy đầu cho nàng. Miu Miu rống hướng trời. meo meo đám thần cảnh không hiểu ra sao, không biết con mèo Diêm Xuyên nuôi bị thần kinh gì mà cứ kêu suốt. Chỉ có vùng thái nhiên hiểu Miu Miu đang ngăn chặn trời phạt. meo Miu Miu dưỡng đứng lông, nhìn chầm chầm kiếp vân trên trời, rất vất vả. Mộng hồng anh cúng cuồng định xông lên. Tử tử! Diêm xuyên quát lạnh với mộng hồng anh. Cốt ngươi! Mộng hồng anh tức giận nhưng vẫn đứng cách tử tử hai trượng. Mộng hồng anh không ngờ nguyền rủa của tử tử khủng bố như vậy, dù lo cho nàng nhưng cẩn thận với nguyên rủa. Tử tử che ngực cắm thanh tiểu kiếm, máu tư tràn ra. Mắt tử tử chất chứa lưu luyến, ngơ ngát nhìn Diêm Xuyên ôm mình. Diêm Xuyên quát ngăn lại mộng hồng anh xong sờ ngực tử tử chỗ tiểu kiếm đâm vào. Diêm Xuyên biểu tình cực kỳ khó xem. Trái tim Bị đâm vào tiên Mắt tử tử đầy dịu dàng, suy yếu nói. Diêm xuyên ta rất vui vẻ, cảm giác được người che chở thật tốt, nằm ở trong lòng ngươi, rất tốt. Diêm xuyên rống hướng Phùng Thái Nhiên. Mau, mau tìm, tìm tất cả đan dược, nhanh lên tìm đan dược tối mạng. Được. Phùng Thái Nhiên vội kêu mọi người đi tìm đan dược. Tử tử lắc đầu, nói. Vô dụng, phổi ta vỡ, vỡ rồi Tử tử túm tay áo của Diêm Xuyên trong mắt đầy lưu luyến Tử tử trong mắt chứa thê lương, nói Ngày hôm đó ngươi đến tử tâm Sơn Trang hỏi ta tại sao một mình chờ ở tử tâm Sơn Trang Tại sao không đi khu náo nhiệt Tại sao không muốn thấy nhiều người Không sợ cô đơn sao Diêm xuyên thuận theo lời tự tử, tử hỏi. Tại sao? Tại sao vậy? Diêm xuyên khuôn mặt thống khổ. tự tử, tử sợ hãi nói. Ta sợ cô đơn ta sợ một mình. Dù khu buôn bán có nhiều người. Tuy rằng náo nhiệt. Nhưng ta vào đó thấy nhiều người náo nhiệt thì lại càng cảm thấy cô đột. Tâm lý càng lạnh lẽo. Ta sợ lạnh. Ta sợ cu đột. Diêm Xuyên ôm tử tử, nói. Có ta nàng sẽ không sao, sẽ không sao. Hiện tại không phải tự tử, tử hết cách cứu chữa, nếu là kiếp trước thì Diêm Xuyên có điều kiện của nàng. Nhưng bây giờ Diêm Xuyên chịu bó tay, chỉ có thể không ngừng vận chuyển tinh nguyên, liều mạng rót vào ngực tử tử. Tử tử suy yếu nói. Khi ta sinh ra chính là thiên sát cô tin ai cũng trốn tránh. Ta rất khổ sở nhưng lòng luôn có phần lưu luyến bởi vì ta có hôn nhân ta còn có trượng phu. Mấy năm nay ta nhờ điều này chống đỡ, lần trước đi yến kinh ta rất sợ, thật sợ ta sợ ngươi thật sự thôi ta. mắt Diêm Xuyên Ương ước Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Tử tử theo thào nói Ngươi không viết hư thư, ta rất vui. Dù sau này ngươi không gặp ta thì cũng đủ rồi, ít nhất lòng ta giữ lại ấm áp đó. Nhưng ngươi đến, ngươi càng không có ghét bỏ ta, còn cùng ta, chảy đầu cho ta. Diêm xuyên hốt mắt nóng rang, nói. Nàng là thê tử của ta, kiếp này đã định ta chảy đầu cho nàng cũng là đương nhiên. Tử tử như là hồi quan phản chiếu, không ngừng nói. Tử tử như biết mình sắp không được, mong chờ hỏi Ta có thể gọi phu quân không? Diêm xuyên gật đầu, nói U, V, K, W, W, M Mắt tử tử chảy lệ Phu quân, ầm Trên trời nổ vang kiếp vân bỗng tăng vọt meo Miu miu kêu đến khàng giọng, thanh âm càng thêm thê lương Diêm xuyên nhìn tử tử, một tay ôm nàng, liên tục thúc đẩy tinh nguyên tay kia nhẹ nhàng tháo mặt nạ của nàng ta. Tử tử suy yếu kêu lên. Không, đừng. Nhưng Diêm xuyên không nghe cưỡng ép kéo mặt nạ xuống. Mặt nạ tháo xuống, lộ ra khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Đám mục giả vương đứng gần định xem thì có uy nhiếp khổng lồ áp chết. Dường như trời phạt muốn đối phó với họ. A Đám mục giả vương kinh kêu, Nhanh chóng lùi ra xa. Lực lượng nguyền rũ gia tăng. Kiếp vân càng lúc càng dày. Âm âm. Miu miu sốt ruột hết. Mêu mêu, đại lưu man ta sắp không được, Ta chịu hết nổi rồi. Hai người ôm nhau căng bản không nghe thấy thanh âm bên ngoài. Diêm Suyên cảm động thơm tình nhìn giai nhân mình ôm trong ngực. Tự tử, tử xúc động không biết nói gì. "Phu quân." Tự tử, tử chỉ nói một câu, mi mắt sắp khép. Nhìn môi hồng, Diêm xuyên cuối xuống, một nụ hôn đặt trên môi Tự Tử. Tự tử. Tử, tử định nhắm mắt lại chợt trợn to trong mắt có tia kinh ngạc, sợ hãi và vui mừng. Giờ phút này trong mắt tử tử không còn tiếc nuối, biểu tình ngọt ngào chậm rãi nhắm mắt lại. Âm âm! Kiếp vân trên trời lại tăng thêm một phần. Sự xâm phạm này lần thứ hai xúc động thiên uy. Đại trường phạt sắc đánh xuống. Mộng hồng anh đứng bên cạnh sắc mặt phức tạp nói. Tránh ra, ngươi thật sự muốn tử tử chết sao? Diêm xuyên thế mới tách khỏi môi tự tử, tử, bực mình nhìn mộng hồng anh. Mộng hồng anh vương tay lấy ra một vòng tròn trong suốt to lớn. Đường kến ba trượng. Bên trong như có vô số chất lỏng màu lam. Sinh mệnh chi tuyền. Diêm xuyên lộ vẻ mừng như điên, ôm tử tử chất ngất lao thẳng tới. Bùm. Diêm xuyên đẩy tử tử vào trong tay rút ra tiểu kiếm cắm trong ngực nàng. Tử tử nổi trong chất lỏng màu lam. Mộng hồng anh ngạc nhiên hỏi. Ngươi lại biết sinh mệnh chi tuyền. Diêm xuyên mừng rỡ nói. Sinh mệnh chi tuyền có thể giữ tử tử ở trạng thái này không thay đổi tốt qua ta sẽ tìm cách cứu tử tử. Mộng hồng anh chắc chắn nói. Không cần chờ ngươi tìm đến không biết là bao nhiêu năm sau. Ta mang tử tử trở lại. Nhà ta có sinh mệnh thụ. Chỉ cần bỏ tử tử vào trong. Rút tinh hoa của sinh mệnh thụ là tử tử chắc chắn không có việc gì. Diêm xuyên nét mặt vui vẻ hỏi. Thật sự? Mộng hồng anh trầm giọng nói. Hờ, ngươi tự lo cho mình đi. Qua tình hình vừa rồi, thái độ của mộng hồng anh đối với Diêm Xuyên tốt hơn chút, nhưng nàng vẫn bài xếp hắn. Miu Miu yếu ớt kêu lên. meo Diêm Xuyên ngư đầu nhìn trời. Kiếp vân tiếp tụ ngày càng dài. Dù không bằng lúc trước đánh chết vũ trưởng lão nhưng dài hơn lần chảy đầu gấp 2. Miu miêu thống khổ hét to một tiếng. Đại lưu manh. Xong đời ta kiên trì không nổi nữa, meo, ầm. Trên trời thiên lôi đường kính to mười trượng từ trên trời rán xuống, khí thế cuồng bạo đè ép tu giả xung quanh lộ vẻ kinh hải. Thiên lôi mười trượng này dù là thần cảnh cũng không si u nổi. Mộng hồng anh nâm tử tử bay xa, thiên lôi đánh xuống phía diêm xuyên, miêu miêu. Không chỉ Diêm Xuyên Phạm Thiên Uy mà miêu miêu cũng vậy cho nên bị trừng phạt. Miu Miu rên rỉ. Meo Diêm Xuyên vội lao hướng miêu Miu ôm nó vào lòng. Âm! Thiên lôi to lớn đánh súng bao trùm Diêm Xuyên. Ngọn núi có Diêm Vương điện đều nổ tum. Lưu cận bị đánh văng lên trời giật mình kêu lên. Vương! Đám một giả vương lộ vẻ tuyệt vọng bất đắc dĩ. Trong lôi quang bao phủ, diêm xuyên ôm miêu miêu, gian nan rống. Thôn thiên đại Pháp. Âm âm. Có thể mơ hồ thấy quanh người diêm xuyên toát ra từng đợt khói đen. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. Quận 2 chương 136 chiến thắng. Ca. Hói đen mãnh liệt hấp thu lôi điện bao quanh diêm xuyên. Âm ầm. Trên trời điên cuồng rán lôi điện, dường như tạc mặt đất ra một cái hố to. Diêm xuyên ôm miêu miêu té vào trong hố lôi. Hố lôi lấp lánh ánh sáng, vô tận lôi điện đánh xuống như muốn nổ diêm xuyên tan xương nát thịt. Trong hố lôi điện miêu miêu run vần vật rút vào ngực diêm xuyên. Nhìn xung quanh hắn, diêm xuyên há mồm cuồn rống. Rai, vô số lôi điện nhanh chóng vọc vào miệng diêm xuyên như là hắn nuốt chững lôi điện vậy. Rai, ai lôi điện liên tục bị diêm xuyên nuốt vào trong bụng càng nuốt càng nhiều. Xẹp xẹp em. Dù có nhiều lôi điện đánh vào người miêu miêu nhưng đều là dư âm, đa số bị diêm xuyên nuốt. Miu Miu mờ mịt nhìn Diêm Xuyên. meo ầm. Trên người Diêm Xuyên da tróc thịt bông, mặt vạn vẹo. Miệng Diêm Xuyên nuốt lôi điện. Sau khi nuốt xét thì tuôn hướng huyệt thần đình khiếu. Huyệt thần đình khiếu có lúc trước khi Diêm Xuyên độ kiếp thì nuốt vào kiếp vân. Lôi điện xung nhập trong đó. Kiếp vân lăn cuồn cuộn. Ẩm Ẩm. Bởi vì diêm xuyên hôn tử tử, bên ngoài thiên lôi dán xuống khoảng một nén nhang. Lưu cẩn sớm tuyệt vọng, đám mục giả vương cũng lộ vẽ tiếc núi. Một nén nhang sau kiếp vân trên trời mới từ từ lùi đi. Trong lôi trì vẫn xẹp đùm từng đợt lôi điện, nhưng dần lôi điện vào trong đất một cái hố sâu 50 trượng. Cái hố khét đen. Mọi người đều cho rằng tinh cảnh Diêm xuyên tiêu đời, sâu tận cùng hố sâu truyền đến một thanh âm. Miêu miêu phát ra tiếng yếu ớt. "Meo, đại lưu manh tốt rồi, thiên kiếp chết tiệt kết thúc." Một giả vương biến sắc mặt nói. "Cái gì?" Phùng Thái Nhiên mừng như điên. "Không lẽ còn sống?" Mộng Hồng Anh khó tin nhìn hướng hố sâu. Một thân xác khét đen, mắt máy, vèo. Trong cục thang, miêu miêu khó nhọc bò ra, cục thang lập người. Diêm xuyên toàn thân cháy đen, dường như không nhút nhứt được, nhưng mắt mở nhìn ngoài hố. Phùng thái nhiên hương phấn kêu to. ha ha ha còn sống, diêm xuyên còn sống. Mộng hồng anh ngạc nhiên hỏi. Không thể nào, sao ngươi còn sống được? Ngư chỉ là tinh cảnh, chỉ là tinh cảnh. Giọng diêm xuyên khàng khàng suy yếu nói. Cố tử tử, nói cho nàng rằng ta sẽ đi tìm nàng, chắc chắn. Mộng hồng anh biểu tình quá dị. Hờ! Mộng hồng anh hừ lạnh. Vung tay áo. Mang theo sinh mệnh chi tuyền bao bọc tử tử vọt lên trời. chớp mắt bay ra khỏi vô ưu thành. Mang tử tử hướng phương nam Khuất bóng Diêm xuyên nhìn tử tử rời đi Lộ nụ cười vui mừng Ít nhất nàng được cứu Phùng thái nhiên bay tới hỏi Diêm xuyên Ngươi Ngươi khỏi không Đám thần cảnh bay tới Diêm xuyên cười khổ nói Bị thương cực nặng Chuẩn bị đang dược cho ta Phùng thái nhiên Hưng phấn nói Yên tâm, yên tâm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mục giả vương cảm thán nói. Chúc mừng. Diêm xuyên theo thào nói. Mục giả vương, dư nghiệt ba u, tôn giao cho ngươi, đừng khiến ta thất vọng. Mặc dù hiện tại Diêm xuyên cực kỳ suy yếu. Tu vi yếu đến đáng thương. Nhưng mục giả vương không dám chậm trễ. Thậm chí hơi sợ hắn. Một giả vương lắc đầu, nói, yên tâm ta nhất định làm thỏa đáng. Miêu miêu yếu ớt kêu lên, meo, chịu trời phạt mà Diêm Xuyên vẫn sống sót, đám thần cảnh rung động không thể tả. Diêm vương điện bị trời phạt nổ nát nhưng rất nhanh xây cái mới. Đám cường giả đại hạ tông nâng Diêm Xuyên như nâng anh hùng. Trước đóng phế tích chỉ còn lại người ngự yêu tôm. Một giả vương mang theo ba thần cảnh đứng trước đóng đổ nát. Trên đóng hoang tàn có hai thân thể nằm ngửa. Thành chủ trịnh hồng, thượng vô kị. Công pháp chu thiên tinh thần của Diêm Xuyên quá mạnh mẽ, một kích làm hai thần cảnh không có sức nhốt nhất. Thành chủ trịnh hồng cam hận nói. Ha ha ha ha. Diêm Xuyên Tiểu Nhi, Diêm Xuyên Tiểu Nhi Nhớ đến một năm trước ai cũng xem thường Diêm Xuyên Trong vô ưu điện ba u tôm cao cao tại thượng nhục nhã Lúc đó mặc dù Diêm Xuyên có danh chấn huyết ma Nhưng ở trong mắt đám thần cảnh thì căn bản không tính cái gì Nhưng hôm nay thì sao Một năm, gần một năm, ba u tôm hoàn toàn bị hủy diệt Một giả vương khẽ thở dài nói Trịnh Hồng, mặc dù Diêm Xuyên chưa đến 20 tuổi nhưng các ngươi thua không oan Một năm trước một giả vương cũng không có khả năng tưởng tượng Diêm Xuyên sẽ lợi hại như vậy Thành chủ Trịnh Hồng mặc đỏ ngầu gào thét Ta không cam tầm, ta không cam tầm” Vốn Thành Chủ Trịnh Hồng có lực lượng một tôn tọa ổn vô ưu thành, bây giờ một thân một mình, đang hấp hối. Thành Chủ Trịnh Hồng rống to. Ta không cam tâm. Thành Chủ Trịnh Hồng thúc đẩy tiềm năng cuối cùng trong người, định xong ra ngoài. Giết! Không cần một giả vương ra tay, ba thần cảnh cùng suốt kiếm. Ẩm! Um. Thành chủ trịnh hồng giải du bị ba thần cảnh giết chết nháy mắt chết bớt đắc kỳ tử. Bịch sát thành chủ trịnh hồng té sống đất giấy lên bụi mù. Đỉnh thần cảnh người một năm trước là đệ nhất vô ưu thành giờ phút này triệt để không có tiếng động. Chỉ để lại một mình thượng vô kỵ cười khổ. Một giả vương giơ kiếm trầm giọng quát. Thượng huynh an tâm lên đường đi. Thượng Vô Kỵ suy yếu kêu lên Mục giả vương Mục giả vương lạnh lùng nhìn Thượng Vô Kỵ Thượng Vô Kỵ cười khổ nói Ngày xưa ba u tôm chàng ép ngự yêu tôm ngươi là Thượng U tôm luôn thiên vị ngươi, đúng không? Mục giả vương nhúng chân mày Thượng Vô Kỵ chua xót nói Lần này ba u tôm ta bị hủy diệt chủ yếu là bởi vì ngự yêu tôm ngươi, nhưng ta không trách ngươi. Ta tự biết mình không có đường sống trước khi chết chỉ xin ngươi một việc. Một giả vương trầm giọng nói. Thượng huynh cứ nói đừng ngại. Thượng vu kỵ khẩn cầu. Thượng u tôm chắc chắn bị hủy diệt, ta không cầu ngươi tha cho thượng u tôm nhưng xin ngươi tha nhi tử thượng nơn của ta. Ta chỉ có một đứa con. Là huyết mạch duy nhất của thượng gia ta. Xin ngươi nghĩ tình sư kia tha cho hắn một con đường sống. Một giả vương nhớ chặt mày. Thượng vô kỵ cầu xin. Ngươi có thể phế tu vi của hắn, khiến hắn cả đời trở thành phàm nhân. Chỉ cầu ngươi tha cho hắn một mạng, cầu ngươi. Một giả vương liên tục thay đổi sắc mặt. Nghĩ đến ngày xưa cuối cùng khẽ thở dài nói, U, V, -W, w, W, M. Thượng vô kỵ mặt lộ vui mừng. Đa tạ, ầm, người thượng vô kỵ bỗng phát ra tiếng trầm đột. Ba thần cảnh nhanh chóng kiểm tra. Ba thần cảnh kinh ngạc nói. Sư huyên, thượng vô kỵ tự bạo nguyên thần, hắn tự sát. Một giả vương khẽ thở dài nói Dù sao ở chung nhiều năm Chôn hai người này đàng hoàng đi Tôn lệnh Ba U Tôm hội diệt Vô ưu thành ngênh đón hành động đại đồ sát Đại Hà Tôn ngự yêu Tôm cùng ra tay bắt Giết dư nghiệp của Ba U Tôn Một khu vực trong khu kinh doanh buôn bán Rất nhiều tu giả nhìn một đài cao ở chính giữa Trên đài cao trói 30 tù nhân tu giả tất cả đều bị ấm ngã xuống đất. Lưu Cẩn đứng trên đài cao nhìn bên dưới. Lưu Cẩn quát lạnh: "Các vị làm chứng, 30 người này bao che dư nghiệp ba u công tội đáng muôn chết. Hôm nay ta dùng 30 người này để chứng tỏ luật pháp của vô ưu thần." Lưu Cẩn lạnh lùng nói: "Giết Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 137 tàn nhẫn Đờ Ám đệ tử ngự yêu công sau lưng Lưu Cẩn cùng rút kiếm ra Sập sập sập sập sập À Dân chúng kinh sợ nhìn 30 cái đầu lăn xuống đài Lưu Cẩn nhìn 30 người chết lại nhìn xuống các tu giả dưới đài Lưu Cẩn lạnh lùng nói Ta biết Ba U Tôn ở trong vô ưu thành nhiều năm Đệ tử kết giao thân với nhiều người trong thành Chuyện quá khứ có thể bỏ qua nhưng hệ ai chứa chấp đệ tử Ba U Tôn Một khi thẩm tra giết không tha Các tu giả dưới đài vẽ mặt sợ hãi Người quá độc ác Tên hắn là Lưu Cẩn đúng không? Tâm tính của người này thật tàn nhẫn. Ấn tượng Lưu Cẩn tàn nhẫn khắc sâu vào lòng mọi người. Hiệu quả chém đầu cực kỳ rõ ràng. Tiếp theo bắt Z dư gây e 3 u tôm thuận lợi nhiều. Lưu Cẩn phụ trách một đường điều tra, Z. Một tu giải nhanh chóng chạy tới kêu lên. Lưu Sư Đệ Mặc dù Lưu Cẩn có tu vi không cao nhưng mấy ngày nay thủ đoạn tàn nhẫn khiến uy vọng của gã thăng cao lên nhiều. Tu giả thì thầm vào tai Lưu Cẩn mấy câu. Lưu Cẩn nét mặt xa sầm, nói Cái gì? Sư phụ phế tu vi của thượng nâng, định tha cho hắn. Người kia nói Đúng vậy. Sư đệ khiến ta trông non nên ta luôn chăm chú nhìn chầm chầm. Lưu cẩn lạnh lùng nói. Ngăn thượng nâng lại cho ta không được để hắn chạy. Người kia kinh ngạc nói. “A, đây là trưởng môn tha cho sao ta ngăn được? Lỡ như trưởng môn trách tội. Lưu cẩn trầm giọng nói. Mọi tội lỗi và trách nhiệm để ta gánh, ngươi đi bắt khen khen. Ngay ta lập tức đi tìm trưởng môn Người kia vẽ mặt nhăn nhó nói “A, rồi ta đi Lưu Cẩn vội vàng chạy tới ngự yêu điện Trong ngựa yêu điện chủ có một giả vương và Lưu Cẩn Lưu Cẩn cung kính nói Sư phụ là người thả thượng nơ đi Một giả vương thẳng nhiên nói Đúng vậy Có chuyện gì sao? Lưu cẩn lo lắng nói Sư phụ, thượng nơ chính là nhi tử của thượng vô kị Người này cực kỳ quan trọng, mẫn cảm, tha cho hắn, đợi viêm xuyên hồi phục thì chúng ta biết ăn nói thế nào Một giả vương liết lưu cẩn, nhớ mày nói Làm sao giải thích là chuyện của ta Lưu cẩn nói Ta đã phái người chạm thượng nơ lại Một giả vương ánh mắt lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Cái gì? Lưu Cẩn, ngươi thật to gan. Tại ngự yêu tôm không có ai dám ngộ nghiệt ý của mình, Lưu Cẩn quá to gan. Lưu Cẩn quỳ xuống kiên trì nói. Không, sư phụ, không thể thả thượng nơ. Hắn là nhi tử của thượng vô kỵ càng nên giết. Không nói ý của Diêm Xuyên. Chỉ vì ngự yêu tôm ta cũng không thể thả hổ về rừng. Một giả vương lạnh lùng nói. Thả hổ về rừng. Hừ ta đã phế tu vi của hắn, hắn có thể huy hiếp ngự yêu tôm ta không? Lưu cẩn la lên. Trảm thảo mà không trừ căng, ba u tôm chính là vết xe đổ của ngự yêu tôm ta. Một giả vương cơ mặt co giật. Ba u tôm. Lưu cẩn kiên quyết nói Sư phụ, năm sư ba u tôm trảm thảo mà không trừ căng Bức diêm đào chết không có làm tuyệt không có dết diêm xuyên Mới bao nhiêu năm qua Sư phụ, năm đó có ai cho rằng diêm xuyên là mảnh hổ Có ai cho rằng hắn có uy hiếp Một giả vương lòng căng thẳng, hít ngụm khí lạnh Lưu cẩn khuyên nhủ Ngự yêu tôn của ta và thượng nâng có huyết hải thâm cựu. Diêm xuyên kêu ngự yêu tôn ta phụ trách chủ lực vây dếp ba u tôn cũng là vì điều này. Một khi có dư nghiệt cho tàn lại cháy, ngự yêu tôn ta xếp ở trước đại hà tôn đứng mũi chịu sào gặp trả thù. Không xuất hiện yêu nghiệt cỡ Diêm xuyên là tốt nhất. Nếu trong những dư nghiệt, Hoặc là hậu đại của họ sinh ra biến tái như viêm xuyên thì sao? Một giả vương đầu đổ mồ hôi lạnh, hiển nhiên đã hối hận lúc trước mình mềm lòng. Lưu cẩn nghiêm túc nói, Sư phụ đã thả thượng nâng, đệ tử bắt về là ý của đệ tử. Sư phụ đã tận nhân nghĩa, mặc sau hãy giao cho đệ tử đi. Mộc Giả Vương nhìn Lưu Cẩn quỳ dưới đất không biết tại sao lòng thấy rùng mình. Đệ tử này làm việc quá ác, thật tàn nhẫn, may mắn gã là đệ tử của Ngự Yêu Tôn. Mộc Giả Vương khẽ thở dài nói: "Được rồi, truyền khẩu dụ của ta. Chuyến này Ngự Yêu Tôn bao vây tiểu trừ đệ tử Ba U, Tôn toàn bộ chờ đợi ngươi điều khiển." Lưu Cẩn cung kính nói: Tuân lệnh, vô ưu thành, phủ thành chủ, vô ưu điện trên phù không đảo. Tấm biển vô ưu điện đã bị đổi thành Diêm Vương Điện. Sau khi vô ưu điện chết, vô ưu thành không có thành chủ. Tương tự, Đại Hà Tông là thế lực lớn nhất chính thức dọn vào phủ thành chủ. Diêm Xuyên ở đây tu dưỡng. Cửa đại điện đóng chặt. Mèo miêu Miu lười biến ngủ trên nóc đại điện, phơi nắng. Trong đại điện, Diêm Xuyên khoanh chân ngồi, hắn đang trị thương. Âm âm. Trong huyệt thần đình, Kiếp Vân hấp thụ từ trời phạt tăng lớn gấp 10 lần. Phát ra tiếng nổ. Đương nhiên chỉ mình Diêm Xuyên nghe thấy thanh âm này. Kiếp Vân không ngừng phóng ra lôi điện. Rèn luyện thân thể của Diêm Xuyên ầm Quanh thân Diêm Xuyên vang tiếng trầm đục Khí lưu mạnh mẽ thổi bốn phía meo Miu Miu vốn nằm ngủ trên nóc nhà Dở một miếng ngói chui vào trong Vèo Miu Miu nhảy đến trước mặt Diêm Xuyên Miu Miu vui vẻ nói Ngươi đột phá rồi Diêm Xuyên cười nói u Vinh, Quy, Quy Mơ tình cảnh cửu trọng. Miu miu đã chứt. Mới cửu trọng. Chậm quá. Ta nghe tới kiếm sinh nói hoác quan xung phong dết ba u tôm trùng kích đến khí cảnh tại sao ngươi không bằng thuộc hạ của mình. Diêm xuyên mỉm cười nói. Một năm nay hoác quan ở trong phong yêu sơn mạch mỗi ngày chiến đấu tất nhiên là tu hành càng nhanh. Hơn nữa ta tu đạo khác với của hóa quang. Miu Miu khinh thường nói. Ngươi cứ nói xạo đi. Diêm xuyên cười hỏi. Vậy còn ngươi? Ngươi hồi phục bao nhiêu rồi? Miu Miu không chịu nhắc tới. Ta! Hừ, dù sao hơn ngươi nhiều. Diêm xuyên cười nói. Ha ha ha ha! Còn ở lực cảnh đúng không? Miu Miu nóng nè nói. Ai nói là lực cảnh? Ai nói là lực cảnh? Lần trước cùng ngươi gặp trời phạt ta đã đột phá đến tinh cảnh. Diêm xuyên cười nói. Được rồi tinh cảnh nhất trọng. Miu miêu kiệt phản ứng, Diêm xuyên đang chụp mũ nó. Hừ hừ, đại mưa manh, đồ xấu xa, không nói với ngươi. Miu Miu tức giận nảy lên nóc phòng Lại phơi nắng tiếp Diêm xuyên đứng dậy Hơn một tháng tu dưỡng Người hắn hết khét đen Trở lại như ban đầu Chẳng qua mới đột phá nên người đầy mồ hôi Diêm xuyên mở cửa đại điện Lưu cẩn đứng chờ bên ngoài Lưu cẩn cung kính nói Vương nước nóng đã chuẩn bị xong Xin tắm rửa thay y phục, U, V, K, W, W, M. Lưu cẩn cung kính nói, Vương, Hoác Quang đã trở lại. Diêm xuyên gật đầu, nói, Chờ ta tắm xong thì kêu hắn đến gặp ta. Đại Hà Tôn, Đại Hà Điện. Phùng Thái Nhiên ngồi ở ghế chủ tòa, đám thần cảnh tụ tập lại. Phùng Thái Nhiên nói với đoạn tam thuật và phong chủ ba phong. Lần này vất vả bốn người khác ngươi. Bốn người mặc tái nhật nhưng nói chung thì không có gì đáng lo. Đoạn tam thuật mỉm cười nói. Chúng ta không sao, chỉ là nếu giữ ba thần cảnh mấy ngày. Chủ yếu là các ngươi ở vô ưu thành tốc độ đủ nhanh. Mau chống viện trợ chúng ta. Nếu không thì thật lo lắng bọn họ chạy thoát Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 138 vấn đề nguyên tắc B. Hùng Thái Nhiên cười nói Ba U, Tông toàn quân bị diệt đều có công sức của các vị Tông ta ở vô U thành tăng thu thúy gấp đôi Đại Hà công sắp đến ngày vùng lên Cao Bức Phạm cười nói Đúng vậy Tăng gấp đôi tại nguyên Linh thạc chi vào tay chúng ta mỗi năm gia tăng gấp đôi Sẽ giúp ức rất lớn cho chúng ta tu luyện Phùng Thiên Vũ hơi nhớ mày Phùng Thiên Vũ nhớ mày nói Phụ thân tại sao chỉ tăng gấp đôi Phùng Thái Nhiên nghi hoặc hỏi “A! Phùng Thiên Vũ nhớ mày nói Bây giờ Diêm Xuyên đã trở thành thành chủ của vô ưu thành, nếu mọi người đều đồng ý thì ta cũng không phản đối. Nhưng trong lần hội diệt ba u, tôm thì đại hà tôm ta giúp hết toàn tôm, tại sao chỉ tăng gấp đôi? Lại một thần cảnh mở miệng nói. Đúng vậy. Chữ môn, vốn nên được phân cho càng nhiều, bây giờ là sao? Vô ưu thành chi thuế mười lăm phần. Ngựa yêu tôn chiếm 4 phần. Đại hạ tôn chiếm 5 phần. Một mình Diêm Xuyên chiếm 6 phần. Tại sao Diêm Xuyên chiếm nhiều như vậy? Phùng Thái Nhiên giải thích rằng. Diêm Xuyên cần dùng những thuế này để thu nuôi quân. Phùng Thiên Vũ như mày nói. Nuôi quân. Vậy dòng tu đó. Tại sao? Một thần cảnh khác trầm giọng nói Đúng vậy Đây không phải lãng phí sao Đại Hà Tôn Ta ở vô ưu thành lớn nhất Tại sao cần nuôi quân Lại nói Vì sao Diêm Xuyên thu thuế nhiều hơn cả Đại Hà Tôn Ta Phùng Thái Nhiên nét mặt xa sầm Được rồi Mọi người im lặng Phùng Thái Nhiên nhìn phong chủ ba phong Phong chủ ba phong có phản đối quyết định của lão phu thì hãy nói ra. Cao bức phàm, mạc vô hối đều im lặng không nói. Phùng thiên vụ há mồm định nói nhưng lời đến bên mồi vẫn nuốt xuống. Phùng thái nhiên nhìn mọi người, nói. Nếu phong chủ bốn phong đều đồng ý thì lão phu sẽ không sửa đổi quyết định. Quyền quyết sách của Đại Hà Tôn chỉ nằm trong tay ta và phong chủ bốn phong. Nếu các ngươi muốn quyết sách thì tự bỏ ở bên ngoài du lịch. Ở trong Tôn cạnh tranh địa vị phong chủ. Chờ khi trở thành phong chủ rồi lại tham gia vào quyết sách. Tập thể im lặng. a Mọi người đã quen tự do. Thiên hạ có vô số điều kỳ diệu. Mọi người càng muốn du lịch. Hành tẩu thiên hạ. Tìm kiếm đột phá trình độ càng cao. Không cần phiền não chuyện trong tôn lại có linh thạch cố định cầm lấy tốt biết bao. Trách nhiệm nhỏ quyền lợi tự nhiên cũng nhỏ, không được tham gia quyết sát. Bây giờ muốn quyết sách thì không được ra ngoài. Mọi người chỉ có thể ngượng ngùng không nói gì nữa. Thấy mọi người không nói nhiều, Phùng Thái Nhiên nói. Nhiều hơn ngày xưa gấp đôi Các vị nên thỏa mãn Phùng thái nhiên ta đương nhiên Sẽ không làm chuyện gì Bất lợi cho Đại Hà Tôn Ta lấy sinh mệnh bảo đảm Diêm xuyên cũng sẽ không Mọi người thế mới chấp nhận sự thật tung lệnh Vô ưu thành Phủ thành chủ Diêm vương điện Diêm xuyên ngồi trên cao Hóa quan cung kính hành lễ với hắn Hoác quan cung kính cười nói. Chúc mừng vương của ta trở thành thành chủ của vô ưu thành, diệt ba u tôm, danh chấm thiên hạ. Diêm xuyên cười nói. Trận này cũng có công lao của ngươi. Diêm xuyên chân thành nói. Tất cả là nhờ vương dạy bảo. Diêm xuyên hỏi. Tiêu diệt ba u tôn chắc không thuận lợi. Hoác quan khẽ thở dài nói. Đúng vậy, đệ tử trong ba U, tôm khoảng một vạn 5.000 ru yếu là cao thủ khí cảnh quá nhiều nên rất vất vả. Đệ nhất quân đoàn tổn thất gần 4.000 người. Diêm Xuyên nói, Trên chiến trường khó tránh khỏi tử thương, Tuế Tiên lâu bị hội diệt, Kê biên tài sản nhiều linh thạt, Tài nguyên như vậy, Đừng keo kiệt. Chuẩn bị trợ cấp đi. Tiếp tục chiêu binh trong vô ưu thành, giữ ở số lượng 4 phạng. Hoác quan lên tiếng. Tung lệnh. Diêm xuyên cười hỏi. Quân tâm của đệ nhất quân đoàn như thế nào? Hoác quan hương phấn nói. Trong một năm nay chúng ta ghét hết phong yêu sơn mạch một lần. Ăn vô số yêu thú Tu vi của các tướng sĩ tăng lên nhiều. Còn có linh thạc. Tốt hơn lúc họ làm vong tu. Quân tâm ngưng tụ, rất nhiều người muốn kéo dài thêm ước định một năm. Diêm xuyên hỏi. Ú, Vinh, Quy Quy, mơ có bao nhiêu khí cảnh? Hoác quan cung kính nói. Trong năm nay có 12 người đột phá đến khí cảnh. Nhưng đều không là đối thủ của thần cảnh. Hiện tại ở trong quân đảm nhiệm chức vị quan trọng. Diêm Xuyên cười nói. Ngươi là quân đoàn trưởng tất nhiên phải áp chế được mọi người. tung lệnh. Diêm Xuyên nhìn hướng Lưu Cẩn đứng một bên. Lưu Cẩn, ngự yêu công thì sao? Lưu Cẩn cung kính nói. Vương. Lần này ngự yêu tôn rất ra sức, một giả vương khiến Lưu Cương phụ trách bao vây tiểu trừ dư nghiệp ba u công. Lưu Cương làm việc rất đột. Nhiều người bị giết trước mặt dân chúng thì uy, thủ đoạn độc ác. Nhiều người sợ hãi. Bởi vậy cực kỳ thuận lợi. A Lưu Cẩn nói tiếp. Chốn phạm nhân bên dịch phong đưa tới tư liệu, bên trong ghi lúc Lưu Cương còn trẻ là người độc ác, còn giỏi đọa luồn cuối. Nhưng sau khi đạt tới lực cảnh viên mãn thì không muốn tham gia nhiều chuyện. Làm cung phụng sống an nhàn sung sướng. Có trí tụ nhất định nhưng không lớn. Diêm xuyên gật đầu, nói. Lúc trước ở lực cảnh có thể lừa gạt yêu sạc kinh cảnh cho mình sử dụng, có thể thấy có chút thông minh. Lưu cẩn cung kính nói. Dịch phong đánh giá cho hắn là dùm dơn. Dơn. Quy. Quy. em Lương. Mà việc thì được. Mưa hòa thiên hạ mà không đủ. Diêm xuyên gật đầu, nói. Ta biết rồi. Hóa quan tò mò hỏi Vương không biết Vương định khi nào khai quốc Diêm xuyên suy nghĩ không giấu dám nói Còn hơn 2 năm Chưa tới 3 năm là cự lột thư viện có bốn vạn đại quân Khi đó ta sẽ đi tranh đoạt một thứ Lúc trở về khai triều lập quốc Hóa quan gật đầu nói “A! Diêm xuyên trầm giọng nói Cho nên thời gian tiếp theo ngươi phải huấn luyện đệ nhất quân đoàn cho tốt. Sau khi khai quốc các ngươi có rất nhiều chuyện ba làm. Hóa quang lên tiếng. Tôn lệnh. Thần sẽ dốc hết sức. Diêm xuyên gật đầu, nói. U, V, K, W, W, -M. Cuộc vây sát ba U, Tôn oanh liệt đã kết thúc một tháng. Vô ưu thành trở về bình tĩnh, nhưng vô số tu giả thảo luận nhiều nhất là thành chủ vô ưu thành, Diêm Xuyên. 20 tuổi. Thành chủ chỉ mới 20 tuổi. Trong toàn thiên hạ, trừng một số đại tôn môn phú quý nhị đại ra thì ai có thể sánh bằng Diêm Xuyên. Nghe nói ba u tôn hủy diệt do một tay Diêm Xuyên tạo thành. Dù tuổi không lớn nhưng Diêm Xuyên lại thắng được toàn thành tôn trọng. Diêm Xuyên đi trên đường hay được nhiều tu giả chào. Bởi vì Miêu Miu nên có nhiều tu giả còn bắt trước hắn đi tìm mèo con làm yêu sủng của mình. Biểu thị mình cũng có phẩm vị như thành chủ. Ngày hôm nay Diêm Xuyên vai có miêu Miu ngồi đi ra tuyết tiên lâu. Miu Miu lười biếng nói lại nhớ đến tử tử tỷ tỷ sao? Đến cửa hàng của tử tử tỷ tỷ uống mãi. Diêm Xuyên cười trêu, "Ngươi thì biết cái gì?" Miêu Miêu đắc ý kêu lên, Hờ! ta cái gì cũng hiểu, ta là Miêu Miêu thông minh nhất." Đang lúc Diêm Xuyên và Miêu Miêu đấu vỏ mồm thì Lưu Cẩn từ xa chạy nhanh tới. Lưu Cẩn cung kính nói, Vương có người đến phủ thành chủ Diêm xuyên nghi hoặc hỏi Ai? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.ir Quận 2 chương 139 đổi tên L U Cẩn nói Là Thanh Long Đến thay mặt mặt cô nương Diêm xuyên gật đầu Nói U Vinh Quy Quy Mơ trở về đi Miu Miu tò mò hỏi Mặt cô nương Mặt cô nương là ai à Thanh Long là ai Lưu Cẩn Tốt Bụng giải thích rằng Thánh nữ của Đại Chiêu Thánh Điệt Mặt Vũ Hề Thanh Long là một trong bốn tùy tùm của mặt cô nương Thánh nữ Mặt Vũ Hề Tình huống gì đây Mèo Mắt miêu miêu tỏa sáng Nổi máu nhiều chuyện Diêm xuyên quát ngăn Miu miêu hỏi lung tung. Được rồi. Miu Miu vội nói. Mêu Miu, nói đi, ngươi và mặt vũ hề có quan hệ gì? Sao thánh nữ lại đi tìm ngươi? Diêm xuyên nói. Còn nói nhiều là ta không máng ngươi về. Miu Miu khinh thường nói. Hờ, không mang ta về thì ta không biết tự trở lại sao? Meo” Đằng trước Diêm vương điện. Diêm xuyên, lưu cẩn trở về. Miêu miêu ngồi trên vai Diêm xuyên tò mò nhìn ba người trước mặt. Hoác quan đang tiếp đãi hai người một xanh, một trắng. Chính là hai thuộc hạ của mặt vũ hề thanh long, bạch hổ. Hai người thấy Diêm xuyên trở về thì lập tức tiến lên. Xin chào Diêm công tử. Hai người vẽ mặt vui sướng. Diêm xuyên tò mò cười hỏi. Sao các người đến đây? Thanh Long Hưng phấn nói. Diêm công tử quả nhiên không phải phạm nhân, chúng ta đến nơi này chỉ cần nghe ngóng một chút liền biết chỗ của Diêm công tử. Bạch Hổ cười nói. Đúng vậy. Ta và đại ca chuẩn bị nghỉ ngơi ở vô ưu thành một lúc rồi đi yến kinh. Nhưng khắp thành đều truyền tụng thần kỳ về Diêm Công Tử. Lúc đó ta còn tưởng rằng trùng tên trùng họ, không ngờ thật là Diêm Công Tử, Bạch Hổ thâm phục. Miu Miu bỗng nhiên biến sắc mặt. a Diêm Công Tử! Bạch Hổ định nói gì thì bỗng bị ngắt lời. Miu Miêu đứng dậy, nói. Mêu, mới rồi ngươi nói cái gì? Ủa? Mới nãy ta đã thấy nó thì ra con mèo con của Diêm công tử biết nói thật là Miu miêu mắng Mèo cái đầu ngươi, ngươi mới là mèo, cả nhà ngươi là mèo Mặt bạch hổ cứng ngắt “A Diêm xuyên mở miệng nói Nó không phải là mèo, là lão hổ ngươi nhận sai Còn nữa, Miu Miu không được mất lễ phép như vậy Bạch Hổ cười làm lành nói “A à, à, à thì ra là Lão Hổ, nói sai nói sai Miu Miu biểu tình rất nghiêm túc nói Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi gọi là gì? Bạch Hổ khó hiểu hỏi Ta tên Bạch Hổ, làm sao vậy? Miu Miu la lên Bạch Hổ cái đầu ngươi, ngươi là nhân tộc sao lại gọi là Bạch Hổ được? Bạch hổ mặt cứng ngắt. Diêm xuyên nói. Đây chỉ là một cái tên. Miu miu. Đừng quậy. Miu miu la hét. Không được. Không cho hắn tên bạch hổ. Ta mới là bạch hổ. Không cho kêu. Không cho kêu. Tập thể im lặng. Diêm xuyên nhớ mày nói. Đây chỉ là cái tên. Miu miu. Người đừng quá ngang ngược. Miu miu la lên. Cái này không phải ngang ngược, đây là vấn đề nguyên tắc. Nếu hắn là bạch hổ thì ta là cái gì? Diêm xuyên bị chọc cười. Nguyên tắc? Miu Miu kiên quyết nói. Hừ, đây thật sự là vấn đề nguyên tắc. Tự như ngươi nuôi một con lượt, ngươi suốt ngày gọi nó là nhân loại, ngươi cảm thấy là vũ nhục ngươi hay là bản thân mình. A Diêm Xuyên vị tư duy này làm ngã ngửa. Miu Miu nói không sai, đứng ở góc độ khác nhau thì suy nghĩ vấn đề cũng khác. Diêm Xuyên ngoái đầu nhìn Bạch Hổ sắc vi thảm. Bạch Hổ vẽ mặt mờ mịt. Lừa! Bạch Hổ ta thấy ngươi nên đổi tên đi. Trải qua cuộc tranh luận, Thanh Long rối rắm nhìn Bạch Hổ buồn bực. Bạch Hổ mặc như đưa đám nhìn Thanh Long. Ta đổi tên. Thật khi dễ người ta. Miu miêu rất kiên quyết ngật đầu. Mèo. Bạc hổ nhìn miêu miêu đội tiểu chiên mạo. Hình tượng vốn rất đáng yêu giờ nhìn sao cũng xấu xa. Bạch hổ vùng vậy phút cuối. Đại ca tên này là thánh nữ đặc nếu ta sửa thì. Diêm xuyên sen lời. Không sao, đến lúc đó ta sẽ nói với mặt vũ hề. Bạch hổ không biết nên nói gì. Bạch hổ biết đại vị của Diêm Xuyên trong lòng mặt vũ hề trong khoảng ha ha ha ha. Này dù nàng không nói ra miệng nhưng thường này biểu hiện thái độ cho thấy nhớ nhung hắn. Sửa tên. Bạch hổ khóc không ra nước mắt. Tại sao để gã gặp phải tên này? Thanh Long lại khuyên. Sửa đi tên chỉ là một danh hiệu. Bạch hổ rối rắm. Đại ca. Thanh Long khuyên nữa. Sửa đi, ngươi đang vũ nhục nhân cách của Miu Miu, không, là hổ cách của Miu Miu. Bạch hổ rất muốn đập đầu vào tường, chỉ đành gật đầu. Bạch hổ rất buồn bực hỏi. Ta không tên bạch hổ thì gọi là gì? Miu Miu vui vẻ nói. “Meo! Có rất nhiều tên như tiểu Bạch tiểu hổ, bạc tiểu hổ, hổ Bạch hổ bạc bạc. Bạch hổ câm nín. Thanh Long hỏi. Ngươi muốn gọi là gì? Bạch hổ cực kỳ buồn bực đặt tên cho mình. Ta giống như đại ca cũng tên là Long đi, gọi là Bạch Long. Thanh Long cười gật đầu, nói. Được rồi, Bạch Long. Miu Miu làm lành khen một tiếng. Bạch Long Không tệ Bạch Long nhìn miêu miêu Bất giác thuộc lùi tiểu ma ửu này Diêm Xuyên nhìn Thanh Long Cảm tháng nói Hai năm không gặp Không ngờ ngươi cũng lên hư cảnh Diêm Xuyên gật đầu Nói Đúng vậy Nhờ lần trước Diêm công tử giúp đỡ ta Lên hư cảnh Thánh nữ cũng vậy Diêm Xuyên cười đưa ra lời mời Ú, Vinh, Quy, Quy, Mơ, mời vào trong. Thanh Long không vào điện, lời ếch mà ý nhiều nói. Thật ra lần này chúng ta thay mặt Thánh Nữ mời Diêm công tử. Diêm xuyên tò mò hỏi. “A! Thanh Long nghiêm túc nói. Chúng ta nhận được tin tức. Chỗ di tiết bất tự Thánh Điện có lẽ xuất hiện trọng bảo. Thánh Nữ muốn tranh giành mời ngươi hỗ trợ. Diêm xuyên tò mò hỏi: Bất tử thánh niệm là ý gì? Thanh Long giải thích rằng: 6000 năm trước, Tôn môn cường đại nhất phương Đông không phải đại chiêu thánh niệm ta mà là bất tử thánh niệm. Nhưng sau này không biết tại sao bất tử thánh niệm bị hội diệt Bất tử Thánh Địa bị hội diệt rồi đại chiêu Thánh Địa ta vùng lên trở thành Thánh Địa mới. Diêm suy nghi hoặc hỏi. Thánh Địa đã hội diệt. Di tiếp Bất tử Thánh Địa. Các ngươi nhận được tin tức gì? Thanh Long giải thiết rằng. Đồn là năm tháng trước Bất tử Thánh Địa tỏa ánh sáng tận trời lên chính tầm mây. Dù không ai biết tại sao nhưng hiểu là chắc chắn có báo vật gì đó nên mới ánh ám tận trời. Liên tưởng đến chỗ của nó tất nhiên là báo vật to lớn bất tử Thánh Địa để lại từ 6.000 năm trước. Diêm suy nghi hoặc hỏi. “A! Thanh Long giải thích rằng. Đại chiêu Thánh Địa ta có một số cường giả đã đi. Bao gồm văn nhiều tiên sinh lúc trước cũng đi. Nhưng lần này là giúp đỡ Cổ Nguyệt Thánh Tử. Không chỉ có Cổ Nguyệt Thánh Tử, Đại Chiêu Thánh Địa còn có Thánh Tử, Thánh Nữ khác đi. Thánh Nữ muốn mời ngươi hỗ trợ. Nói xong Thanh Long nhìn Diêm Xuyên, hình như lo lắng hắn từ chối. Diêm Xuyên ngậm nghĩ, lý trí nói. Di bảo của Bất Tử Thánh Địa. Xa không? Ta muốn tham gia thiên thụ đại hội lần này của cự lộc thư viện, ta sợ không kịp. Thanh Long nói, À, không muốn tới kịp, bởi vì thánh nữ cũng định đi, mà còn tiện đường, chắc chắn là kịp. Bạch Long đứng một bên mở miệng nói, Đúng vậy, chỗ di tiết bất tử thánh địa chính là trên đường đi hướng cựu lộc thư viện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 2 chương 140 băng tuyết thành quái dị M. Eo Miu mắt tỏa sáng nói Đại Lưu Diêm Xuyên Ngươi ở lại vô ưu thành cũng không có việc gì làm Chúng ta đi xem đi Nói không chừng sẽ có nhiều linh thạc Diêm xuyên suy tư một lát sau, cuối cùng gật đầu, nói: "Cũng tốt." Thanh Long cười nói: "Tốt quá, có Diêm công tử thì chắc chắn sẽ lấy được báo vật." Bạch Long cũng cười nói: "Ha ha ha ha. Đúng vậy, cho dù không được báo vật thì trông thấy Diêm công tử đi thánh nữ sẽ rất vui." Miêu Miêu lại nổi lên máu nhiều chuyện, hỏi: "Meo Thánh nữ sẽ rất vui. Có ý gì? Đáng tiếc Bạc Hổ vừa mới bị Miu Miu làm tan nát cõi lòng căng bản lười để ý đến nó. Miu Miu hỏi dồn. To con, người nói mau. Bạch Long phước lờ. Hờ. Miu Miu bớt đắc dĩ nói. Đồ nhỏ mọn. Bạch Long cơ mặt co giật quyết định cách xa Miu Miu. Diêm xuyên ngoái đầu nhìn hóa quang kêu lên. Hóa quang! Hóa quang nghiêm túc nói. Có thần! Diêm xuyên nghiêm túc nói. Ta sắp rời đi mấy năm. Kể từ hôm nay. Lệnh cho ngươi trở thành đại thành chủ của vô ưu thành. Không có ta thì cai quản vô ưu thành. Bảo vệ vô ưu thành cho tốt. Hoác quan bất ngờ hỏi “A Thần không đi theo sao? Diêm xuyên mỉm cười nói Ngươi đã có thể độc lập về sau lo cai quản đệ nhất quân đoàn đi Hoác quan nghiêm túc nói Tôn lệnh Lưu cẩn lo lắng nói Vương còn lão nu Diêm xuyên nghiêm túc nói Ngươi! Ngươi cũng ở lại Trong khoảng thời gian này phụ trách chuẩn bị các loại rắc rối rườm ra để lập quốc khi ta về liền khai quốc. Lưu Cẩn gật đầu, nói. Tôn lệnh. Lưu Cẩn cởi xuống không gian họa quyên trên lương. Vương, không gian họa quyên này. Diêm Xuyên cười nói. Không cần, mũ của Miêu Miu cũng là không gian pháp bảo, bên trong có không gian, không cần lo lắng. Nơi đây ta đã bình định Chờ ta trở lại khai quốc là được Hai người lên tiếng Tôn lệnh Diêm xuyên để lại mấy phong thư Lấy vài thứ rồi mang miêu miêu Cùng Thanh Long Bạch hổ bay lên trời Trên ám bay trắng Thanh Long Bạch hổ mang theo Diêm xuyên bay nhanh Thanh Long nói Diêm công tử Thánh nữ ở băng tuyết Thành phái trước chờ chúng ta Chúng ta đi tới đó hội hợp cùng thánh nữ. Diêm xuyên gật đầu, nói, U, V, K, W, W, M. Một người bay đi, một tháng sau, xuyên qua vô số địa vực rốt cuộc đến nơi gọi là băng tuyết thành. Bay đến ngoài thành, Diêm xuyên kêu thanh long ngừng lại. Lít mắt nhìn, là thảo nguyên tuyết minh môn bát ngát. Phiếu xa trong thảo nguyên tuyết có một thành trì màu trắng to lớn. Có nhiều tu giả ra vào thành trì. Trong thành trì còn lớn hơn vô ưu thành một chút. Miêu miêu kinh ngạc bật thốt. Thật nhiều tuyết. Tuyết bay đầy trời, rất là lạ lùng, bởi vì trừ khu vực tuyết này ra thì nhiệt độ không khí bên ngoài căn bản không cao. Vô vùng đột ngột xuất hiện khu vực bị tuyết bao phủ Thanh Long khó hiểu nói Đây chính là băng tuyết thành Chúng ta cũng không hiểu được tại sao Dù sao thì quanh năm đều là băng tuyết Hình như mấy ngàn năm nay luôn như vậy Bạch Long cười nói Băng tuyết thành này thật ra là của thánh nữ A! Thanh Long tự hào nói Nghe nói lúc trước nó thuộc về phụ thân của thánh nữ, sau khi phụ thân của thánh nữ chết thì chỗ này được thánh nữ kế thường. Sản nghiệp của đại chiêu thánh địa ta, ngoại tôn không dám làm gì. Diêm xuyên gật đầu, nói. Đi đi! Khu vực này băng tuyết liên minh nhưng nhiệt độ không khí chẳng hề lạnh lẽo. Đoàn người chết mắt đã đi tới cửa băng tuyết thành. Băng tuyết thành vốn thuộc về mặt vũ hệ, thủ vệ tất nhiên không dám ngăn cản đoàn người thanh long. Đoàn người vào thành, bên trong đại khái giống như vô ưu thành nhưng càng nhiều là đặc sắc băng tinh tuyết trắng, rất đẹp. Mọi người nhanh chóng bay hướng phù không đảo ở chính giữa. Trên phù không đảo cung điện đều là băng tinh, rất mộng áo. Có hai tu giả thị vệ vô cùng cung kính nói. Kính chào Thanh Long vệ, Bạch Hổ vệ. Bạch Long mặt đỏ rực, nhớ tới nhức nhối một tháng trước. Thanh Long phất tay. Đi xuống đi. Tôn lệnh. Mọi người lui xuống. Đoàn người đi tới băng tuyết điện ở chính giữa. Thanh Long nói. Ta đi gọi Thánh Nữ. Bạch Long lên tiếng. Ta cũng đi. Miu Miu khinh Thường nói, Mèo, đồ nhát gan. Diêm Xuyên mỉm cười, gật đầu. Sau khi Thanh Long, Bạch Long rời đi, Diêm Xuyên đi dạo bốn phía. Xung quanh có nhiều người tò mò nhìn Diêm Xuyên từ xa đi tới. Trong thành trừ thánh nữ lớn nhất ra thì kế tiếp chính là Thanh Long. Bạch Hổ Nhưng hai người lại khách sáo với người đàn ông vai ngồi con mèo con. Hắn là ai? Diêm xuyên đi mãi, bỗng nhiên biến sát mặt. Miu Miu ôm một viên linh thạc tò mò hỏi. Mèo! Đại lương manh, ngươi làm sao vậy? Diêm xuyên lắc đầu, nói. Đừng nói chuyện, khiến ta yên lặng chút. Diêm xuyên đứng trước băng tuyết điện, nhắm mắt. Yên lặng đứng Vù vù Diêm xuyên cảm giác huyết mạch phát ra Rung động khe khẽ Rất nhẹ Nếu diêm xuyên chỉ có thần hồn tinh cảnh Thì căn bản không cảm giác ra được Nhưng dù diêm xuyên chỉ có tu vi tinh cảnh Ý chí Thần hồn của hắn là hư cảnh Có lực cảm ứng lớn hơn người thường Huyết mạch khẽ run, Tại sao nó khẽ rung? Rất yếu, sức chút không cảm giác được. Diêm xuyên nhớ mày nói. Huyết mạch của ta. Huyết mạch cảm ứng cái gì trong băng tuyết thành này? Không lẽ liên quan đến huyết mạch của ta? Vù vù. Diêm xuyên càng cảm ứng thì phát hiện huyết mạch rung động càng nhẹ. Miêu miêu ngừng ăn linh thạch tò mò nhìn Diêm xuyên. Diêm xuyên kinh ngạc đoán được khả năng Không đúng Không phải huyết mạch của ta cảm ứng được thứ gì mà có cái gì đó cảm ứng huyết mạch của ta Hoặc là người Hoặc vật chất phát ra cảm ứng huyết mạch của ta Khi phát ra cảm ứng huyết mạch của ta thì bản thân bị động Đối phương mới là bên cảm ứng Người đó đang cảm ứng ta hơn nữa hướng về huyết mạch của ta. Lúc này Thanh Long, Bạch Long đi tới. Thanh Long cười khổ nói: "Diêm công tử, bởi vì có việc nên thánh nữ mang theo Chu tướng Huyền Vũ đi trước, khiến quản gia thông báo cho chúng ta, nếu không đợi được thánh nữ thì tự động đi trước." Diêm xuyên từ từ mở mắt ra. Bạch Long tò mò hỏi: Diêm công tử, ngươi nhắm mắt đứng ở chỗ này làm gì? Diêm xuyên lắc đầu, nói Ta muốn ở lại đây vài ngày Thanh Long, Bạch Long ngoài ý muốn bật thốt A! Diêm xuyên trầm giọng nói Làm phiền tìm hiểu lịch sử băng tuyết thành giúp ta Ta muốn nhìn xem Qua mấy ngày nữa chúng ta đi di tiết bất tử thánh địa có được không? Thanh Long quá dị gật đầu, nói “A, được, không thành vấn đề, dù sao di bảo của bất tử thánh địa tới nay không ai tìm được. Bạch Long khó hiểu nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên trầm ngâm nói Không bằng như vậy đi. Bạch Long đi tới chỗ mặt vũ hề trước, nói thay ta là ta sẽ tới muộn chút. Thanh Long gật đầu, nói Cũng được, Bạch Long Ngươi làm theo lời của Diêm Công Tử đi Nhưng mà Thanh Long trầm giọng nói Không có nhưng Thánh nữ đã dặn khi nàng không ở Thì nghe lệnh Diêm Công Tử huống chi có ta ở Không ai có thể tổn thương Diêm Công Tử được Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 141 giò xét Bờ Bạc Long gật đầu, nói Được rồi Bạch Long rời đi Diêm Xuyên ngủ ở băng tuyết điện Trong băng tuyết điện Diêm Xuyên khoan chân nhắm mắt Không ngừng cảm nhận cảm ứng Đến từ bên ngoài Lại qua 2 ngày Diêm Xuyên vẫn không tìm ra Cảm ứng rốt cuộc đến từ đâu Mèo Miu Miu bới lên một miếng ngói Từ nóc phòng nhảy vào trong đại điện Đánh thức Diêm Xuyên Diêm Xuyên nghi hoặc hỏi Sao vậy? Miu Miu nói Ngày hôm qua ngươi xem tư liệu nói băng tuyết thành đại khái ở năm Sau ngàn năm trước bỗng niên xuất hiện Hôm nay ta đi dạo thiên hát hiện hình như băng tuyết thành này là một trấn thành Diêm Xuyên nghi hoặc hỏi Trấn thành Tại sao gọi là trấn thành? Miu miêu nói. Là thành để trấn áp, dùng băng tuyết làm một thành trấn áp thứ gì đó. Diêm xuyên bất ngờ nói. a thật sự. Dùng một thành trấn áp. Miu Miu trầm ngâm nói. Đúng vậy. Ký ước của ta hồi phục một chút trong ký ức có loại thủ đoạn này, dùng thành trấn áp. Thứ ngươi tìm có lẽ ở dưới băng tuyết thành. Dưới băng tuyết thành. Diêm xuyên khó hiểu hỏi. Theo đại lý thì mấy ngàn năm qua nếu bên dưới có thứ gì thì nên sớm bị phát hiện mới đúng. Miêu Miu nhớ lại, nói. Không, trấn thành này không bình thường, cần lực lượng rất lớn, không phải thủ đoạn của người thường. Mắt Diêm xuyên sáng lên. Là tiên nhân. Miu Miu trầm ngâm nói, tối thiểu là tiên nhân, dùng lực lượng mạnh mẽ mở ra một không gian, lại dùng băng tuyết thành trấn áp. Cho nên thứ bị trấn áp không phải ở dưới đất mà là không gian ca dưới thành. Diêm Xuyên hỏi, làm sao phá? Hữu thành. Diêm Xuyên gật đầu, nói, U, V, K, M. Cảm ứng huyết mạch cũng là thủ đoạn phi phàm. Nhưng kiếp trước Diêm Xuyên không làm được. Giờ có thứ cảm ứng chính mình. Việc liên quan bản thân. Diêm Xuyên phải tìm hiểu kỹ càng. Diêm Xuyên mang theo miêu miêu đứng dậy, mở cửa đại điện. Cửa điện vừa mở thì nghe bên ngoài có tiếng la hét ầm ẻ. Ngoài điện vang tiếng hét to. Mặt vũ hề, người đi ra, ta là Dương Chiếc Cửu. Dương Chiếc Cửu. Cơ mặt co giật, chính là người ngày xưa cùng mặt vũ hề đi phong thủy trận, nhi tử của Mão Nhật Đạo Quân. Cửa điện mở, diêm xuyên trong thấy thanh long ngăn lại 5 người. Người dẫn đầu là Dương Chiếc Cửu, sau lưng gã đứng 4 thị tòng. Cửa điện mở ra, trên mặt Dương Chiếc Cửu vui vẻ. Nhưng khi thấy là Diêm Xuyên thì con ngươi co rút. Dương Chiếc Cử sắc mặt âm trầm hỏi. Diêm Xuyên, tại sao ngươi ở đây? Thanh Long cười khổ nói. Dương Công Tử ta đã nói là Thánh Nữ không ở. Thánh Nữ đã đi di tiết bất tử Thánh Địa trước rồi. Dương Chiếc Cử khó chịu nhìn Diêm Xuyên, hạt hỏi. Vậy hắn thì sao? Tại sao hắn ở đây? Thanh Long giải thích rằng, Có lẽ trong bất tử thánh địa có phong thủy trận. Diêm dân, dân, quy, quy, a, o, y, e, bương. Xuyên tinh thông phong thủy nên thánh nữ mới mời đến. Tiếc là khi ta mang Diêm công tử trở về thì thánh nữ đã đi trước. Nghe giải thích Dương Chiếp Cửu thầm thở ra, nhưng vẫn mất kiên nhẫn nhìn Diêm Xuyên. Dương Chiếp Cửu nói. Nếu vậy thì chúng ta đi. Thanh Long cười nói. Có lẽ Dương Công Tử tự động đi. Chỗ đó có nhiều người đại chiêu thánh địa ta. Hình như là Cổ Nguyệt Thánh Tử. Ca ca của người cũng đi. Không cần chờ chúng ta. Cổ Nguyệt. Dương chiếc cử mặt lộ vẻ khó chịu. Dương chiếc cử lạnh lùng nói. Hờ. Ta đi theo ngươi, ngươi có đi hay không? Thanh Long nói thẳng. Thành thật xin lỗi, thánh nữ đã sắp đặt việc cho ta, ta chưa xử lý xong thì sẽ không rời đi. Dương chiếp cử tức giận quát Ngươi thật to gan. Thanh Long trầm mặt xuống, nói. Dương công tử. Xin ngươi hiểu rõ. Ta chỉ nghe theo thánh nữ điều khiển. Người khác. Bao gồm ba đạo quân cũng không có quyền sai khiến ta. Dương chiếu cử hừ lạnh.